Các bạn đang nghe tại audio.net Làm ra nhiều tiền, người cũng nhiều, tự nhiên không lời nào để nói. Mà lâu thị mặc dù không kém, nhưng nếu so với lam ra, thật quả thực, thật gặp sư phụ. Nhưng bởi lâu bộ vũ xử lý, tất cả cũng trình tề, hào phóng mà không thất lễ. Bảy ngày phải chuẩn bị một hôn lễ oanh động, mà còn xinh đẹp, sắc thật rất khó khăn. Nhưng cô làm được, cũng biểu hiện cô nói muốn hoãn một tháng là dọn người nào đó chỉ thấy bên trong hội trường tràn đầy tuấn nam mỹ nữ chính khách thương nhân người các hình các sắc đều có tiệc mường ước chừng đến mấy trăm bàn cô dâu mỹ lệ kiểu diễm cười ngọt ngào áo cưới màu hồng nhạt may lộn xộn muốn bao nhiêu chói mắt thì có bao nhiêu chói mắt Cắt quần áo đơn giản hào phóng nhưng lại có sang ý mới mẻ độc đáo rất khác biệt quan trọng nhất là áo cưới từ thiếu gia lâu ra tự tay thiết kế may thế giới chỉ có một cái này bởi vì đông khách Công việc mời rượu cũng có vẻ là công trình lớn Cũng may đàn ông làm ra đông Phải ra mười mấy người phụ trách chắn rượu Nhưng dù vậy chú rể vẫn uống không ít Mà bây giờ mọi người lại đem mũi nhọn chĩa hướng cô dâu hiển nhiên anh em làm ra cố ý muốn sửa chữa người Bởi vì bọn họ cũng không thay chị dâu nhà mình chắn rượu Nếu lâu bộ sầu không có tiểu lực Muốn không say đổ Cũng chỉ có thể dựa vào anh chị em nhà mình Vì thế lâu bộ yên bị em út ép buộc lôi vào Bởi vì cô đã hỗ trợ uống đến sắp nôn mửa, sắp chết cũng phải tìm đệm lưng đến lần lượt bổ sung. Mà lâu bộ hiền thuận tay lại thà đến lâu bộ vũ, người một nhà nha có nạn cùng chịu. Uống, không uống chính là không nể mặt. Mọi người ồn ào, dù sao trên tiệc mừng không có lớn nhỏ. Các vị, các vị. Lâu bộ hiền thật vất vả, che ở trước người chị cả. Cười lớn tiếng nói với những người khách mời rượu. Tủ lượng của chị cả không cao, hãy để tôi uống đi. Bộ Hiên Lâu bộ xấu nghe vậy, vội vàng kéo y phục của anh, lo lắng mà không lời nào có thể miêu tả được, kể lỗ tài dặn dò nói. Tận lực không uống, cẩn thận một chút. Cô có loại cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Hiểu được. Lâu bộ Hiên thấp giọng đáp lại, rồi sau đó dương giọng nói. Nếu tôi uống không nổi, còn có em gái. Cô ấy tủ lượng cao ngàn chén không say nha. Trong mắt hiện lên ánh sáng khác thường. Đôi mắt của lâu bộ vũ lập tức trợn đến lớn nhất. Vì sao mỗi lần bị bàn đứng đều là cô? Anh trai trời sinh thể chất không dễ say, cư nhiên dám nói không được. Không cần dọa cô được không? Phải không? Không thể tưởng tượng được lâu nhị tiểu thư là cao thủ rượu. Vậy nhất định phải uống nhiều mấy ly. Nhưng... Được. Đến không say không về. Vũ Hoàng, các anh... Cô dâu quay về phía ông xã cầu cứu, nhưng là Vũ Hoàng... Lại cố ý làm như không thấy Tất cả bàn bồi rượu đều có chí Đang chú ý tả hữu mà nói anh Lâu bộ sầu lúc này rốt cuộc hiểu được Mục tiêu của bọn họ là ai Hùng hằng chừng mắt nhìn em trai một cái Đồng lõa liền cười lại Bộ vũ Lâu bộ sầu đột nhiên để chán rượu Đang đưa đến trước mặt em gái Đưa cho ông xã bên cạnh Kéo hai em gái bước đi Muốn nhìn lâu ra phụ nữ che cười Cũng phải xem các cô vui hay không Bộ sầu chú rể nhất thời biến sắc mặt, anh không nghĩ tới sẽ có biến cố này. Chị cả, lâu bộ vũ kéo cô dâu đáng thức giận, nhẹ giọng nói, đời người chỉ có một lần như vậy, đừng như vậy. Chị cả, chị hai, lâu bộ yên khẽ cắn môi dưới, bọn họ rõ ràng chỉ người nha, ngồi nhỡ chị uống rượu say thì làm sao bây giờ? Đã sớm biết, đàn ông làm ra người người tâm tư nham hiểm, sẽ vào chị cả và cô còn chưa đủ, hiện tại lại tình kế đến trên đầu chị hai. Như thế nào, con gái lâu ra của bạn họ nhất định chồng đến trên tay đàn ông làm ra sao? Em út, trông chừng chị cả còn lại giao cho chị Lô bộ vũ bình, bình tĩnh nói chậm rãi xoay người đi trở về trên mặt tràn đầy cười yếu ớt như trước chuẩn bị làm cho những người cho là có trò hay, có thể nhìn không nơi sống yên Ánh mắt như có suy nghĩ đảo qua anh trai cho anh một cái ánh mắt về nhà tính sổ trên mặt hiện lên cười thông minh Tôi nghĩ nếu làm ra có đoàn chán rượu lâu ra chúng tôi cũng không thể khiêm tốn phải không? Cho nên tôi cũng đành phải tìm người trợ trận. Cô dùng sức vỗ tay vài cái chỉ thấy không nhiều không ít tất cả 10 người mỹ nữ dáng người cao gầy, chậm rãi tiên đến nói đến khí chất, tướng mạo hay dáng người đều là tuyển chọn tốt nhất. Lâu bộ huyền cổ quái nhìn phía em hai, môi giật giật trung quy cái gì cũng không nói em hai là hồ ly thành tinh anh giúp cuộc hiểu được lại lấy danh nghĩa của anh mời những người mẫu này đến, một chiêu này ngoan độc nhưng anh lại mắc nợ nhân tình. Lầu Bộ Vũ không chút nào trột dạ cười lại, ý tứ rất rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net